Thôi thiên thi đạo, tầm 194 Phương đại gia báo thủ Cho tới bây giờ đều lời kéo dài thời gian Cho dù đối phương là tiên nhân Hắn cũng có phần chịu không nổi Muốn ngay bây giờ làm cho đối phương khó chịu một phen. Hắn nhanh chóng suy nghĩ một hồi Trong lòng đã có chủ ý Ánh mắt lẽ ra Nhìn thoáng qua ở trên không trung Rồi lại liếc nhìn thánh nhân kia Quyết tâm liền đứng dậy lạnh lùng nói Thần tú Giúp ta gây sự chú ý với mọi người Thần tú ngẩn ngơ nói Làm cái gì cơ Phân hành bỗng nhiên cười lại một tiếng nói Chúng ta bây giờ là hòa thượng Còn có thể làm gì khác nữa Đương nhiên là phải giảng kinh rồi Giảng kinh Thần tú ngẩn ngơ Khó tin nhìn sư huynh của mình Truyền thống của Phật môn Lịch đại cao tăng đại đức Thì mới được thiết đàn tràng trình bày Đạo lý đại đạo ngay cả một tiểu hòa thượng lớn lên từ trong miếu như gã, thì cũng mơ mộng trong tương lai mở một đàn tràng lớn như là cửu thiên giảng kinh cho chúng sinh vạn linh. Chỉ là vấn đề ở chỗ, đại bất Sư huynh chẳng qua là một hòa thượng già, xem kinh văn cũng phải lao lực, còn có giảng kinh cái gì chứ? Gọi người qua đây. Phương hành hạ quyết tâm. Hiển nhiên đám nữ phụ tiên đã vào ma uyên, nếu không nhanh một chút, thì bọn họ liền đi mất, thấp dạo quát. Thần tú cũng là người tin tưởng được liền không hỏi nhiều, dứt khoát nói: "Đứng đắn một chút hay là không đứng đắn một chút?" Phương Hành thấp giọng cười nói: "Đứng đắn một chút." Thần Tú được nghe lời, liền hắc hắc cười, sau đó sờ lên mặt mình mấy cái, xóa hết cười cợt ở trên mặt đi, rõ ràng là một dung mạo thánh khiết vẻ mặt kiên nhẫn, dáng vẻ cao tăng thiếu niên không ăn khói lửa nhân gian. Lại thấy gã thấp giọng tụ một câu Phật hào, trong đất bằng phẳng sinh ra một đóa hoa sen, chậm rãi nâng dãi lên trên trời cao một thân Phật quang quanh quẩn quanh thân, sáng rọi chư thiên. A Di Đà Phật. Thần tú đưa lưng về phía mặt trời, thấp giọng tuyên học, giống như là thần chỉ. Lúc này tu sĩ ở xung quanh đang đắm chìm trong vụ tranh chấp giữa đám nữ phụ tiên, tiếng bàn tán loạn tung phèo vang lên từng đợt, nhưng sau khi thần tú bay lên trên cao, tiếng nói kỳ dị xung quanh liền thấp xuống. Chúng tu đều sinh lòng cảm ứng, quay đầu lại nhìn gã. Một thân Phật quang của thần tú ở bề ngoài thánh khiết, với một câu Phật hào ẩn chứa tu vi của gã, thực sự là quá kinh người, khí cơ không thua gì Nguyên Anh. Ngay cả thánh nhân cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn gã một cái, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Chư vị đồng đạo, sư huynh phương hành đại sư của ta muốn thiết đàn giảng kinh, người hữu duyên tới nghe đi." Nói rồi chỉ một ngón tay, một đạo Phật quang phủ xuống mặt đất, tới chỗ của phương hành đang đứng. Mặt đất bị phá vỡ, lại đột nhiên có một đóa hoa sen lớn sinh trưởng, cao chừng hơn 10 thước cánh hoa nở rộ, tản ra bảo quang trong suốt vô tận. chiếu vào phương hành đang đứng ở trung tâm hoa sen cũng được nhiễm phật quang đó. ánh mắt của chúng tôi đã không tự chủ được mà nhìn hắn. trong lúc này, giống như là phương hành trở thành trung tâm của thiên địa, sinh linh trên thế gian đều hơi nhém mà đợi, chờ miệng hắn tụng chân kinh làm kết ngoan ngủ mẹ kiếp, đây cũng là quá nghiêm chỉnh rồi. trong bụng phương hành thầm mắng, bị chúng tôi nhìn trầm chằm có chút ngượng ngùng, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn rộng một cái, ánh mắt nhìn về phía chúng tù Cố gắng không chế bắt khúng chế bác thịt trên mặt mình Bày ra một cái dáng vẻ cao tăng đại đức Không tùy kiện nói cười Là hòa thực áo sám này giảng kinh sao? Đám tu sĩ bị hấp dẫn ánh mắt Đều hơi sợ run lên Có chút ngoài hoài nghi nhìn phương hành tu sĩ thần châu cũng khá để ý tới việc Nghe tăng nhân giảng kinh Trên thực tế đạo gia vẫn chú ý tới Thuyên nhất hợp nhất, dung đạp quán thông Ngoại trừ ma thì không thể tha cho Thịt Phật cổ, trú quỷ, truyền thừa gì Đều không hề bài xích Ngay cả năm đó ở trước trận chiến diệt Phật Hai đạo thống của Phật đạo đều ở với nhau khá hòa thuận Về song diệt Phật là bởi vì Liên quan tới bí ẩn nào đó của thiên địa Không thể không làm Cũng chính vì vậy Tăng nhân xuất thế giảng kinh thuyết pháp Rất nhiều đạo ra đều sẽ nghe có thể giúp chứng tâm Dĩ nhiên Mặc dù nói như vậy Sau khi diệt Phật người giảng kinh cũng ít Ít khi nhìn thấy cho nên chúng tôi cũng thấy mới mẻ Nhưng cho dù không bài xích tiểu hòa thượng áo sáng này nhìn thế nào Cũng thấy không giống dáng vẻ của một người biết giảm kinh So ra Tiểu hòa thượng tự xưng là sư đệ kêu Lại ra dáng hơn nhiều Ha ha ha Phương Hành ngồi xếp bằng trên đài sen dáng vẻ nghiêm chỉnh Mở miệng nói Ra giảng cho người một đoạn kinh Nghe rõ cho ta Mặt chúng tu đầy mồ hôi Chưa từng nghe được lời nói Khi giảm kinh như thế bao giờ đã có người cảm thấy đây là một trò cūi hài nào đó trên mặt bắt đầu nở nụ cười khinh bỉ đừng có chừng mắt cẩn thận ta xuống dưới đánh người đấy phương hành đã nhận ra một vài ánh mắt bất thiện trợn trắng mắt mắng một câu lại chọc với dưới văng lên một tràng cười quên đi an tâm giảm kinh thấy đám nữ phụ tiên đã vào ma uyên nếu không giảm kinh thì liền không đạt được hiệu quả phương hành liền tập trung ý chí không hề để ý tới những tiểu tiết này cười thực là thấp Chuẩn bị bắt đầu tụng niệm kinh văn Bỗng nhìn vào lúc này Ở phía dưới có người suy nghĩ cả nửa ngày trời Thì đã nhận ra được hắn Lớn tiếng kêu to Đây không phải là hai tên hòa thượng dởm Ngày hôm trước đánh cướp phù thạch của chúng ta hay sao Sau khi một câu này vang lên Nhất thời làm cho chúng tôi đều yên lặng một lát Sau đó hoàn toàn đại loạn Đúng rồi Một mặt tăng bảo trắng Một mặt tăng bảo xám Chính là hai tên đó Bọn họ tự xưng được kiếp đạo thống thiên đạo trù cướp đi một viên phù thạch mà ta khổ cực có được. Mẹ kiếp, cả môn phái chúng ta liều sống liều chết với chấn được hai viên đã bị bọn chúng cướp mất. Nhất thời tinh thần quần chú huyền áo vàng lên rất nhiều tiếng quát. Lại có người trực tiếp lướt lên trời cao, muốn động thủ bắt người. Phân hành và thần thú cũng hề người, không ngờ tới trong lúc bấu chốt, lại bị người nhận ra được. Chỉ có điều cũng bình thường thôi. Lúc mọi người cướp bóc thì cũng không nghiêm túc đổi lại dung mạo cảm thấy chơi thật vui thuận tay đã đi xuống ra tay cướp đoạt mà lúc giành được phù phù thạch mặc dù không nhiều nhưng mà đắc tội người ta cũng không tốt trước ẩn ở trong trúng tù còn không dễ dàng bị người ta nhận ra được bây giờ hiện thân giảng kinh thuyết pháp dưới trúng nhãn chú trú mục bị người ta nhận ra thì cũng nằm trong dự liệu chỉ là phương hành cũng giận vừa mới đè nén một chút tâm tình ngay lập tức bị đám cuốn kiếp này là phá hỏng hiện tại hắn không còn lòng dạ nào xử lý việc khác chỉ thấp giọng quát Thần Tú hộ Pháp Thần Tú nhận được lệnh Liền căm tức nhìn đám tu sĩ đang muốn tiến lên báo thủ này Quát như là sấm mùa xuân Như đọc Phật môn sư hống cút đi Lại tựa như đột nhiên có sấm chớp nổ lên Một thần thông sư hống của sư môn Làm chư tu đang lao tới bị chấn động Sắp đứt cả mạng tay Thần hồn sao động Ở trong đầu chốc đát đã ong ong Đông đưa về phía giới suýt nữa ngã chết vài người Cho dù tu vi cao hơn một chút Thì cũng đều cảm thấy kinh hãi Lặng lẽ ghiềm đụn mây xuống Không dám chọc vào tâm nhân trẻ tuổi Mặc y bào này Còn phương hành thì nhìn thấy đám người Vạch trần thân phận quán Thì cũng thẳng thánh thừa nhận Sau đó trợn trắng mắt nói Thế nào Phật ra chính là kiếp đạo thống thiên đạo chủ đây Người có ý kiến gì không Trước đó cứ mấy viên phù thạch của các người Còn chưa xong đâu Bạch ngọc kinh này ta cũng suýt nữa nói lỡ miệng Vội vàng qua quyết, nhưng mà nói. Hôm nay Phật ra giảng cho các ngươi một đoạn kinh Đảm bảo các ngươi sẽ kiếm lợi lớn <cười> Cường đạo cũng giảng kinh Có người cười nhạt âm thầm nhân đạo Chuẩn bị bất cứ lúc nào Cũng sẽ bắt thông thiên đạo chủ to gan lớn mật này lại Phương hành lại hồn nhiên không để ý tới ý nghĩ của bọn họ Lo lắng thở dài Thanh âm nặng nề vang lên Kiếp đạo hóa đinh kinh Trong giọng nói ẩn chứa pháp lực trầm thấp du dương Xa dần tứ phương Làm cho mỗi tu sĩ đều nghe vào trong tai. Thôn thiên thực địa Luyện hóa vạn vật Đây căn bản không phải là kinh Phật Thậm chí không có tiền không có chút liên quan nào với được giảng kinh Đây rõ ràng chỉ là kinh văn niệm tụ bừa bãi Nhưng mà đám tu sĩ xung quanh Cho dù là tò mò với hai tên hòa thượng này Hay là trong lòng bất thiện Thì cũng dần dần ánh mắt đều thả lỏng tỏa sáng Lỗ tai dựng lên Một chữ cũng không muốn bỏ qua Về mặt vừa mừng vừa sợ Dần như là được bánh bao thịt rơi trên trời rơi xuống đập vào mặt vậy có người tu vi thấp kiến thức ngắn còn mở miệng châm chọc, <cười> đây cũng gọi là giảng kinh sao? thật mẹ nó, mẹ nó chứ, ngươi cấm miệng cho ta. Ồ một tiếng, xung quanh bốn năm kia thần quang đồng thời đánh tới người y, đánh tới y vừa sống vừa chết, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra được. hành động chúng tu như là phát điên, si mê, say sưa nghe, thậm chí có người nhanh chóng hô hoán sư huynh đệ đồng môn của mình tới nghe, kiếp đạo cảm ứng kinh. Phân hành giảng xong một quyền, thì nhìn thoáng qua chúng tu dưới đài, rồi bắt đầu giảng tiếp quyền thứ hai. Lúc hắn bắt đầu nói, bên dưới đài xem mới chỉ có mấy trăm người, đại bộ phận đều không ngừng cười nhạt, hồn nhiên không coi ra gì. Nhưng đến lúc này đã tập trung dưới không dưới mấy ngàn người, hơn nữa còn có người đang điên cuồng tư thế này. Trong đám người đang thùi lùi, không có một người nào dám lên tiếng, mỗi người đều nín thở ngưng thần, yên tĩnh nhìn tăng nhân áo xám phía trên, không dám ngắt lời hắn nói một chữ nào. Thánh Nhân ở trên bạch ngọc đài, gương thần nghe xong một hồi, thì cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Nam Hải, thái độ khuây khỏa. Bên trong Mạo Uyên, đám người Lữ Phụng tiên vừa mới đặt chân tới nơi, thì nghe thấy rõ chuyện đó, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, sau đó giận dữ chạy trở về. Trên ngọn núi phía xa xa, mấy vị Thánh Nhân Nguyên anh của Lữ gia cũng nghe được kinh văn này, ở trong chốc lát sợ hãi, vừa hoảng loạn. Mà bên cạnh Hoa Sen, Phương Hành Giảm Kinh, cả người Thần Tú đều sợ nghi người quả thực không thể tin được cảnh tượng này. Từ khi giật Phật tới nay, Phật môn thế nhỏ bé không có tăng nhân giảng kinh, làm sao có tình huống như thế này được. Gã không khỏi nhớ lại một tiên đoán của Phật môn. Phật môn sẽ bởi vì một người mà đại hương thịnh. Ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, những câu kinh văn huyền ảo tuôn ra từ trong miệng, phân hành làm kinh động tất cả tu sĩ thần trâu. Thế nhưng lại không có vị cao tăng đại đức nào, hay là tông môn đạo trù nào lúc đang giảng kinh, lại nói rằng trí lý huyền ảo thiên địa bậc này cho nên bên cạnh bạch ngọc đài xuất hiện một người giảng kinh bậc này chuyện vạn người triều bái thì cũng không cần nói tới tất cả tu sĩ quả thực đều là dáng vẻ khó có thể tin lại kích động vạn phần liệu mạng nhớ kỹ từng câu nói phát ra từ trong miệng quán thậm chí bao gồm cả thánh nhân đang ngồi trên bạch ngọc đài cao cao tại thượng kế hoạch của phương hành chính đã đơn giản như vậy người không phải là coi thái thượng bất tử kinh còn quan trọng hơn cả mạng sao? Không phải ngươi còn vì bộ kinh văn này mà giành vặt đồ đệ của ta sao? Người không phải là vì bộ kinh văn này mà muốn giết huynh đệ của ta sao? <cười> người không phải nói cái gì mà một người có được kinh văn chảm một người, hai người có được kinh văn sẽ cả đôi sao? Ta đây sẽ còn nói như là Phật Hào để giảng ra ngoài. Bây giờ người nghe kinh đã không dưới ba chục ngàn, còn đang có vô số người đang điên cuồng tới, trong đó có đủ thiên kiêu đạo chủ, lão tổ tông các chư đạo thống, thân phận hiền hách hết sức quan trọng người có bản lĩnh thì cứ mà đi giết hết đi. Thái thượng kinh văn chính là Thái thượng bí truyền. Mỗi một kinh văn truyền thừa đều có pháp tắc cùng với bí pháp ẩn chứa bên trong, có thể tự mình tu hành tìm hiểu, lại không truyền được cho người ngoài. Trước đây, ngay cả khi phương hành có được tổng cương Thái thượng đan đạo, muốn học được Thái thượng bất tử kinh chỗ đại kim ưu thì cũng đều cần cảm ứng tâm thần với nhau, không cách nào có thể nói ra ngoài miệng. Chỉ có điều pháp tắc này dù sao cũng là vật chất. Như là quy củ và một vài đại năng cao nhân trước khi chết điều lại Tuy là lợi hại nhưng cũng không tuyệt đối Hơn nữa thái thượng cửu kinh chính là truyền thừa Sớm muộn gì thì cũng phải truyền xuống Trong đó có một quy củ Chính là người trở thành di đồ một thế hệ của thái thượng đạo thống Sở hữu từ cách truyền đạt kinh văn cho người khác Trừ kinh khác sau khi mình hoàn toàn tìm hiểu xong Thì cũng có thể truyền cho người khác Đơn giản mà nói Chính là kinh văn Là đồ của thái thượng đạo thống Nhưng về như đã tìm hiểu được đạo lý trong đó Thì liên đặt đồ của mình rồi Mà phương hành hiện nay rõ ràng Là lợi dụng quy tắc này Thái thượng hóa đình kinh Thái thượng tả muốn kinh Thái thượng bất tử kinh Ba bộ kinh này hắn đã sớm được nhất Ba bộ kinh này hắn học sớm nhất Vẫn chăm chỉ tu hành Tìm hiểu Nhất là sau khi bị phế trong 10 năm Nỗ lực từ trong đó tìm được phương pháp khôi phục tu vi Nên càng nghiên cứu thật sâu mỗi một câu ở trong đó Cho tới khi hắn ở bên trong quy khư đoạt đạo nguyên bản đỉnh đan, tự mình chăm sóc ân cần, một thân kiến thức của với tu vi đều đạt tới đỉnh cao, cũng chính là càng hướng kim nan đại thừa trong tu hành nói, ba bộ kinh văn này đã hoàn toàn được coi là đồ quán rồi. Cũng đến lúc này, trong quy tắc rõ ràng đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, đạo lý và pháp môn ẩn ở bên trong ba bộ kinh đã in dấu thật sâu trong đầu hắn, muốn truyền ra ngoài, chẳng qua là mồm nói ra mà thôi, giống hệt như khi truyền đạt kinh văn thông thường. Dĩ nhiên Kỳ thực ngay cả phương hành cũng không dự liệu được Là hắn vốn cho rằng mình Cho dù có thể giảng kinh Nhưng dù sao cũng không phù hợp với quy củ của Thái Thượng Đạo Thống Nói không chừng Lúc đang giảng dạy Sẽ phải chịu hạn chế nào đó ở trốn ủ mình Nhưng bây giờ lại nói thuận đợi đến kỳ lạ Thông qua thân phận truyền Chân truyền của Thái Thượng Đạo Cũng mơ hồ cảm thấy được chút hạn chế Nhưng khi bắt đầu giảng kinh Thì cũng đã bị đánh vỡ Liên tưởng tới vị tồn tại Ở trong quy phương kia hắn cũng hiểu ra cái gì đó người đó tư truyền thái thượng tiêu dao kinh cho lữ phụng tiền đã sớm trước mình làm rối loạn quy củ và các tiên hiền lưu lại rồi y tư truyền kinh văn trước phương hành công khai giảng kinh sau trong nơi u minh y sẽ thay phương hành đánh một vài nhân quả mà vốn dĩ bên trong thái thượng cửu kinh có pháp tắc cũng bị hành động của hai người bọn họ quấy giày ước trường thần lực đã suy yếu đi rất nhiều và ngồi trên hoa sen nói thoải mái ở bên dưới như là di si như say Người bên ngoài Ma Uyên kia lại tức giận không nhỉ? câm miệng, nói thêm một chữ nữa, ta tất sẽ trả ngươi. Bên trong Ma Uyên có người giết gào tới. Thân bạc bào trấm, khí vũ hiên ngang, nhưng lại thồn hền. Đương nhiên đó là lữ phụ tiền mới vừa rồi còn cười thoải mái. Ngay cả thánh nhân cũng không thể quản được cả. Thành Uy cùng danh chứng đều đạt tiếp cực điểm. Lúc này, gã nữ như hoàn toàn biến thành người khác, hoàn toàn không có phong độ gì đáng nói về mặt kia quả thực là muốn cắn người khác, nhanh như tiều chớp vọt tới trước thông đạo, muốn ra ngoài giết phương hành. ở phía sau gã có đám tu sĩ bát bạch ngọc kinh liên kết với gã, đầy mặt là sự kinh ngạc vô cùng. phương hành nhìn thấy gã tới, thì nét mặt bất động thanh sắc, tiếp tục giảng kinh, nội tâm cũng xuất hiện sát khí chuẩn bị giết người. nhưng mà thánh nhân ngồi đàng hoàng ở trên bạch ngọc đài, thấy vậy thì tay áo lớn lại như không gió tự bay. Thông đạo trước Ma Uyên Thì định tạo thành một màn lực pháp tắc vô hình, Chỉ có thể vào mà không thể ra Cùng lúc đó giọng nói của thánh nhân Nhàn nhạt truyền khắp nơi Không quy củ, không thành tiêu chuẩn Trên phím trận phàm trần Còn có đạo lý quân tốt qua sông Không cho phép quay đầu Chúng ta là người tu hành cũng phải lập lời thề Sau khi đã vào Ma Uyên trạm yêu chiều ma Nào có lý lẽ quay đầu trở về được Con đường này có thể vào mà không thể ra Lúc tạo hóa xong xuôi mới là lúc các ngươi trở về lữ Phụng Tiên nghe xong lời nói này Thì gấp tới độ mồ hôi lạnh Vã đầy chán Ông ta là thánh nhân con mẹ gì chứ Cái gì mà phá quy củ Ông ta rõ ràng là đang thiên vị Lòng nóng dư như lửa đốt gã nhanh chóng truyền âm muốn trần bối trong gia tộc Tức ngăn cản phương hành truyền đạt kinh văn chưa có điều khi mấy vị cao thủ nguyên anh kia Tức giận đằng đằng Xong tới trước đây Thì còn chưa kịp tới gần người của phương hành Thậm chí còn chưa thể ảnh hưởng tới quá trình phương hành truyền kinh Liền có mấy đạo sĩ khi tức mạnh mẽ tới chặn đường Nhìn dáng vẻ kia Thì đều là nhân vật cấp bậc đạo đạo chủ, Sắc mặt khó coi nhìn ba vị Nguyên Anh Lạnh giọng quát Trước mặt thánh nhân Các người quên mất cửu thiên tri minh rồi phải không Rốt đi Chuyện này sẽ làm rất nhiều người tức giận Nguyên Anh của lữ tộc không dám có ý kiến nào khác Chỉ có thể nhanh chóng phái cao thủ kim đan trong tộc tới Chỉ có đầu vài tên kim đan này Lớn tiếng quát bắn chạy tới còn chưa kịp xuất thủ thì lại bị một đám tu sĩ quần áo một trận loạn quyền đánh không rõ sống chết nằm ở trên mặt đất sôi bọt mép còn có người tức giận mắng mẹ kiếp đại sư người ta đang giảng kinh lại còn lớn tiếngồn nào náo động cái gì còn mẹ nó người có hiểu lẽ gì không lữ tộc thực sự không có cách nào khác thúc thủ vô sách tù sĩ thần châu không ngốc hiểu được tầm quan trọng của kinh văn này làm sao có thể bị người ngoài cắt thích được muốn ngăn cản hòa thượng kia phải qua được cửa ải của tù sĩ thần châu Không bao lâu, bộ kinh thứ hai là cảm ứng kinh cũng đã giảm xong. Phương Hành ngưng lại một chút, nhìn bên dưới hoa xem. Một đoàn người đen kịp, ánh mắt nhiệt nhiệt mà si mê, đầy cói lòng mong đợi chờ hắn lần nữa lên tiếng. Rất sợ chuyện này đã kết thúc. Phương Hành đã vẫn không vội vã mở miệng, cười tùm tìm thoáng qua nhìn chúng tù ở phía dưới, nói. Nghe có thoải mái không? Chúng tu phía dưới ngẩn ngơ, nhanh chóng vào nước lại. Một vùng biển mênh mông hoan hô cười to. Cảm ơn vị đại sư này truyền thụ đạo nghiệp Còn nữa không Như linh tiền âm Ân này khó quên Chỉ câu đại sư cứ tiếp tục giảng pháp Giải nghĩa giải nghiệp cho ta Chưa nghe đủ tiếp đi Trong chốc đát đủ loại âm thanh liên tiếp vang nền Toàn bộ bên cạnh bạch ngọc đài Như là loạn tùng phèo hết cả lên Có người thành khẩn, có người cảm kích Phương hành thiết phản ứng này Thì mắt nở nụ cười nói Muốn nghe cũng được, trả thù lao đi lời này thuần túy và nướng theo bản năng, tuy là giảng kinh là vì xả hận nhưng vẫn cảm thấy thú hút. chút lợi tức thì tương đối tốt hơn. dễ nhìn người ta thực không cho hắn rằng hắn sẽ nói tiếp, nhưng lại không ngờ rằng trước mắt nhất thời có từng vùng hồng hồng đồng đồng, không biết có bao nhiêu linh tinh bảo thạch ném về phía hắn, quần quẩn ảo tới làm cho phương hành sợ tới mức run cả người. còn tưởng là người nào muốn cái mạng nhỏ của mình nữa. tiểu hòa thượng thần tú bị đập cho chạy trốn chết, như là một con lừa sợ trốn sau hoa sen. Sơ từ thì sợ tới nhảy lên trên hoa sen, trốn phía sau Phương Hành. Phương Hành cũng ngơ ngác. Vô số linh tinh bảo thạch ở trong nhà mắt đã chất đầy quanh người một vùng rộng lớn, còn đang không ngừng có người ném qua đây. Quả thực giống như là một cơn mưa. Linh tinh, sự cuồng nhiệt ở trong lòng chúng tôi có thể thấy được ít nhiều Lúc Phật tổ giảng kinh có thiên hoa loạn trị, sư huynh giảng kinh cũng đã linh tinh bay loạn, đây cũng là một loại cảnh giới đi. Tiểu hòa thượng thần tú lúc này nhìn phương hành đang ngồi ngay ngắn trên hoa sen Đã coi hắn là phật tổ mà sùng bái Hào phóng như vậy Tốt Vậy cho tao uống một hớp rượu thấm rộng nói Rồi sẽ giảng tiếp một đoạn Phương hành cười to ám trì thần tú Vội vàng thu những thứ linh tình lại Đừng bị người ta đánh cắp mất Bản thân mình thì lấy bình rượu ra uống Uống cái này đi Mới vừa lấy ra bình rượu Lại chợt nghe trên bạch ngọc đài Thánh nhân nhẹ giọng cười bò một cái bình bạch ngọc tới Phương hành ngẩn ngơ vội vàng nhận vào tay Vẹt một cái nút bình ra người Trật cảm thấy đầy mũi Là mùi ngọt thơm tinh khiết Trong chốc lát vô cùng vui mừng Uống một hớp thật to Nhìn sâu thánh nhận bên bạch ngọc đài một cái Thánh nhận trên đài thế vậy Thì cười ha ha chắp tay với hắn. Chúng tu ở phía dưới nghe thấy Tình cảnh ấy Thì nhất thời ngẩn ngơ không ngừng cảm thán Thánh nhận tự mình tặng rượu Hơn nó còn chắp tay ra hiệu với hắn Chuyện này cũng là tôn vinh bậc nào chưa không còn có gì bất ngờ xảy ra. một đoạn giai thoại này sẽ lập tức truyền khắp thần châu, vạn người ca tụng. kiếp đạo bất tử kinh. phương hành uống một ngụm rượu, chép chép miệng, rồi hắng giọng một cái, tiếp tục giảng xung quanh. lúc đầu đang náo nhiệt, khi hắn lần nữa mở miệng, thì đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh trầm chú nghe. thực sự là ngay cả hạng người đạo chủ bình thường, thì cũng không có vinh hạnh đặc biệt này được. tặc ngốc, người tư truyền bí pháp thái thượng của ta. Làm loạn đạo thống tà Người, người rốt cuộc là người nào Bên trong Mà Uyên Lữ Phụng Tiên đã muốn rách cả mí mắt Tức giận giống to hơn Gã thậm chí còn không dám tưởng tượng Cựu kinh truyền thừa vô cùng trân quý Trở thành thứ mà mọi người ở trên đại đục Đã biết sẽ tạo thành hậu quả gì Cùng lúc đó Gã cũng đổi lên nghi vấn vô tận Với thân phận của phương hành Hòa thượng này rốt cuộc là ai Đoạt pháp tuyển cùng với phương thiên họa kích của mình Đoạt phù thạch cùng với bạch ngọc lệnh còn sạch sạch gia no của nhà mình, ngay cả mình ban đầu cũng suýt đỡ bị hắn giết chết, mà bây giờ hắn lại bỗng nhiên công khai giảng kinh, công bố bí truyền của thái thượng đạo thống cho thiên hạ. hiện tại hắn rất cục đại, là trời sinh khắc chế ra ai sao? trong lòng đã mơ hồ có một đáp án, chỉ là không thể tin được. mà nghe xong lời của gã, phương hành cũng ngừng giảng kinh, mắt lại nhìn về phía gã, giọng nói trầm thấp truyền khắp tứ phương, chấn động tâm thần. ngươi đoạt uy khư của ta. Giàn vặt đồ đệ của ta Bây giờ có đang ngửi rất huynh đệ của ta Mà lại không biết ta là ai Ma đầu Quả nhiên là ngươi Sau khi Phương Hành đáp một câu đó Về mặt của Lữ Phụng Tiên Giữ tận lớn tiếng hét lớn Và nhìn kỳ thực cho dù Phương Hành không đáp gã thì, thì cũng đoán được thân phận của Phương Hành Thế gian người hiểu được ba bộ thái thượng kinh văn Lại có thể truyền thụ cho người ngoài Thì có thể là ai được Cũng chính bởi vì vậy Trong chốc đắt Về mặt gã nhằn nhó Ở trên cổ hành gần xanh sự kinh sợ trong lòng khó có thể hình dung, tay chân đều tức giận run lên. Đoạt quy hư quán, đoạn tối thoại này, tu sĩ bên cạnh bạch ngọc đài đều nghe rõ ràng ở trong tai, trái tim cũng khẽ run lên. trong ánh mắt nhìn về phía phương hành cũng thêm vẻ nghi ngờ, người này rốt cục là người nào? kỳ thực từ dáng vẻ tức giận đùng đùng của lữ phụng tiên và lữ tộc, cùng với tên ba bộ kinh văn mà phương hành nói, quanh đây đã không ít tu sĩ đoán được nguồn gốc của ba bộ kinh văn này. Tất nhiên là có liên quan tới Thái Thượng Đạo Thống. Hơn nữa, Chùa Tu đều là người biết nhìn hàng, kinh văn huyền ảo bậc này khá để không có chút, lai lịch cho được. Đã không có ít người mơ hồ đoán được, đây chính là ba bộ trong tửu kinh của Thái Thượng Đạo Thống. Cũng chính là vì vậy, bọn họ mới ra tay giúp phương hành ngăn nguyên anh và kim đan của lữ tộc lại. Bí truyền bậc này thực sự là không phải lúc nào cũng có thể nghe được. Mới rồi đang chuyên tâm nghe kinh, nên không dành suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe xong đối thoại giữa Phương Hành và Lữ Phụ Tiền, thì trong lòng Trưu Tu cũng không nhịn được mà dâng lên sự nghi ngờ, tại sao hòa thượng này lại hiểu được ba bộ Thái Thượng Kinh, còn thuận miệng nói ra hắn rốt cục là anh. Không cần bọn họ suy đoán nữa. Với vẻ mặt gấp gáp muốn cắt người khác Lữ Phụ Tiền đã vận chuyển một thân pháp lực, làm tiếng giống to của mình truyền khắp tứ phương. Các người vẫn còn ngán giảng kinh sao? Hắn chính là Ma Đầu Phương Hành từng đại náo Phong Tiền Sơn. Đoạt thí vận trấn áp lớn nhất của thần châu Bắc Vực Người này cướp đốt chết hiếp Không chuyện ác nào không làm Người người phải trư dịch Lời vừa nói xa Trong thiên địa thoáng qua sự yên tĩnh Thật lâu không ai mở miệng Cho dù là ở thần châu Danh tiếng hiện nay của Phương Hành cũng không hề yếu Nói là mọi người đều biết cũng không quá đáng Dù sao việc làm trước đây quán bất luận nào việc nào Thì cũng khiến cho người ta phải khiếp sợ mở rộng tầm mắt Mà lúc này ánh mắt của mỗi người Đều kinh hãi vừa kinh ngạc nhìn về phía tăng nhân áo xám đang ngồi trên hoa sen, có người vẻ mặt khiếp sợ, có người thì nghi hoặc, còn có người thì gương mặt khó có thể tin. ngay cả thánh nhân ở trên bạch ngọc đài cũng chuyển ánh mắt tới, tuy là có người ông ta quanh quần thần quang làm cho người khác không nhìn rõ dáng vẻ của ông ta, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được ánh mắt có chút thiếu kỳ kiệt. hòa thượng này chính là phương hạnh, là tiểu ma đầu tuổi tác không lớn, đã cũng gần như tất cả mọi người trong giới tu hành đều biết đó sao? Không phải nghe đồn hắn đã chết rồi sao? Tại sao lại thành hòa thượng? Khi chúng tu đều nhìn vào mình, Phương Hành lại không để ý ngồi xếp bằng trên hoa sen, hắn đang chống cằm yên lặng nhìn, đợi đã lâu cũng không có giảng kinh, cũng không trả lời của Lữ Phụ Tiền, dường như là đang rất thất thần vậy. Tu sĩ phía dưới mơ hồ có tiếng bàn tán truyền ra, hắn lại hoàn toàn không để ý tới, dường như là đang suy nghĩ sâu xa cái gì đó. Phương Hành, người làm nhiều việc ác, người người đều muốn loại trừ người. Cho rằng giả dạ làm hòa thượng rồi Chứ không ai nhận ra ngươi sao Giọng nói của nữ phụ tiên âm lãnh Mang theo sát ý lạnh lạnh Tiếp tục nói Ngay cả trên cửa thành bạch ngọc kinh Đều có phù chú trả ma đổ ngươi Người giết ngươi sẽ được ba tấm bạch ngọc lệnh Hôm nay người to gan hứng mật lộ diện trước mặt chúng tu Mà còn muốn chạy trốn hay sao Lúc đến nơi này Gã cũng là một lòng kiếm chuyện Muốn cho chúng tu bên ngoài xuất thủ với phương hành Dù sao cũng là ba tấm bạch ngọc lệnh Ma đầu kia so với hồng hoang di trùng Còn đáng tiền hơn Trước đây bởi vì chúng tu đều cho rằng Tiểu ma đầu này đã chết rồi Nên mới không để ý tới phần thưởng ba tấn bạch ngọc đại này Nhưng thực ra là phần thưởng phong phú như vậy Có ý nghĩa là vì phong thiện định Chỉ có điều Vẫn chưa ai có thể thực sự tìm được hắn Phù chú này cũng không có ai thực sự quan tâm Nhưng hôm nay hắn vẫn sống sờ sờ Xuất hiện trước mặt đám tù sĩ Không tin là không có ai động tâm sự thực cũng quả thực như vậy. sau khi gã kích động nhắc tới chuyện bạch ngọc lệnh, nhất thời đã có không biết bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương hành đang ngồi trên hoa sen, trong đó thậm chí còn có một vài nhân vật cấp đạo chủ tông môn. dù sao cho dù là hàng loạt đại phái, thì cũng chưa có thể sở hữu một tấm bạch ngọc lệnh. tấm lệnh bài nho nhỏ đại biểu cho một tên tiểu bối có cơ hội vùng lên. có ai không động tâm cho được? vô số ánh mắt đều khiếp sợ nhìn cấp bách nhìn mặt phương hành, chờ chờ một khắc hắn mở miệng lúc tới thời điểm này về mặt của phương hành rốt cục cũng chút biến hóa nhìn bầu trời hồi lâu trên mặt thánh lại có chút vui vẻ <cười> ta truyền hết chân kinh của thái thượng đạo thống các người ra ngoài cũng không thấy người đứng giả giết ta là lúc bình thường nếu người muốn giúp con lừa kia thì trực tiếp truyền cho gã không phải là tốt rồi sao hay là trực tiếp giết chết ta cũng được mà sao lại phải cố tình mặt cũng không lộ còn phải đi vào giấc mộng truyền pháp mới được nói như vậy <cười> xem ra người cũng không có cách nào trực tiếp xuất thủ đâu hoặc có lẽ là hắn chậm rãi đứng lên từ hoa sen trong miệng lạnh lùng nói người căn bản cũng không thể xuất thủ lúc nói ra những lời này trái tim quán đã đại định ở trong mặt tỏa ra sự kiên nghị mà đáy mắt thì nổi sát ý khinh người ánh mắt lạnh lùng nhìn sang nữ phụ tiên đang ở trong mao uyên nhàn nhạt mở miệng không sai tiểu gia ta chính là phương hành tu sĩ thần châu phía dưới nghe được hắn tự thừa nhận thì nhất thời xôn xao cả lên Thậm chí có người thấp giọng kinh hồn, Còn Phương hành thì không thèm nhìn bọn họ cái nào Chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn lưỡi phụ tiên Chân đạp trên không Từng bước từng bước nhìn về phía trước Giọng nói có vẻ trầm thấp mà trầm trọng Tiếng nói như là sấm rèn truyền khắp nơi Người bị người vây khốn ở đó Muốn rút lấy hóa linh kinh Là đồ đệ của ta Thứ người cấp đi là quy khư của ta Người người đang đuổi rất là huynh đệ của ta Hiện tại ta tới rồi Người Lúc nói tới chỗ này Hắn đột nhiên vươn cánh tay phải ra, ngũ chỉ mở rộng, vô vào giữa không trung, Vù một tiếng. Ở phía dưới, trên đường thanh lửa có hai cái túi. Một cái trong đó, hình dạng sợi dài, buộc thật chặt trên lưng lửa. Mà khi phương hành vô tới, thần được dẫn dắt từ xa. Cái túi này bỗng nhiên bể nát, như những mảnh nhỏ hồ điệp bay tán loạn. Có một cái cây phương thiên họa kích, khí tức hùng hồn bay lên trên cao. Sau đó, được hắn vững vàng nắm ở trong tay, chậm rãi chỉ về phía ma uyên ở phía trước nên trả nợ cho ta rồi. Một câu cuối này, giọng nói như là làm nổ tung đất phẳng, như là sét đánh văng lên trên đỉnh đầu. Tôi bị yếu, suýt nữa bị đánh ngã. Mà lúc này sát khí trên mặt Phương Hành cũng đã dày đặc tới cực hạn, bước chân càng lúc càng nhanh về phía hư không, chỗ đặt chân chậm thậm chí còn đánh đập cả một vùng rung động ở trên không trung. Lúc đạt tới đỉnh điểm, sau lưng Quán lại bỗng nhiên có hai đại khí kiếm ma đột nhiên mở ra, bỗng nhiên vỗ lên không trung, tốc độ lập tức tăng thêm gấp đôi như là phát điên song thẳng về phía trước, rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng mà lúc này khí thế của hắn bốc lên tới cực điểm, bỗng nhiên có ý cảnh như hóa thần thiên quân vạn mã. Uy thế này thực sự rất đáng sợ, đệ tử Bạch Ngọc kinh trạnh trước ba bước đi vào ma uy, đầy mặt là sự khiếp sợ, vội vàng giật mình tránh sang bên cạnh, còn phương hành thì trong hành kỳ trong ngay mắt đã tiến thẳng từ cuối con đường chính giữa vào ma uy. Ầm một tiếng, phong thiên hỏa kích hung hăng cầm ở trong tay, mang theo ý quần phong vạn trợ đâm thẳng về phía trước. Lữ Phụng Tiền vốn vẫn luôn ở gần lối đi quát bắn phương hành, trong lúc nhất thời một kích phương hành thi triển ra sức mạnh mạnh mẽ của thân thể hắn, lại vận chuyển pháp môn đã tu luyện trong Thái thượng phá trận kinh, hơn nữa được đạo như là điên, hắn chạy từ bên ngoài bảo lực lượng một kích này mạnh tới bậc nào, lúc xẹt qua không trung bỗng nhiên xuyên thủng hư không, đâm thẳng về phía chắn của Lữ Phụng Tiền. Lại dám đâm ta? Lữ Phụng Tiền đối mặt với một kích này. Cũng khiếp sợ ngoài ý muốn Cực kỳ không ngờ Phương Hành đã dám trực tiếp vọt vào giết với gã Chỗ khiếp sợ Chính là vì từ chỗ nào hắn lại tu luyện được lực đạo bậc này Hoàn toàn không thua gì với thần lực trời sinh của mình Chỉ có điều lúc này cũng không kịp động nghĩ nữa Đối mặt với một thương kinh khủng này Gã không chút nghĩ ngợi liền lấy đại đao lông văn ra Hai tay cầm đao để ngang ở trước người của mình Trong một chốc này một kích đã tới Âm một tiếng đâm vào trên thân đào sức mạnh khổng lồ như là đào núi lớp biển đánh sâu về phía gã, chấn động tới hoàn thân gã tê dại, thân hình như một ngôi sao chổi rớt về đằng sau, rất chừng phải lui lại bên ngoài trăm trượng mới khó khăn lắm dừng lại được. một thân khí huyết còn bất ổn không đừng xoay trào, lại có dấu hiệu ngầm bị thương. còn phương hành vọt vào ma uyên, một cách đẩy lui lưỡn phụng tiên nhưng cũng không đuổi sát nữ phụ tiên bãi mắt lạnh lùng quét qua đám lý trưởng uyên đang đầy mặt khiếp sợ ở xung quanh, đột nhiên nhét miệng cười thuận tay rút phương thiên hỏa kích lại bổ thẳng tới lý trường uyên một kích này vận chuyển thần lực trực tiếp ra rách không trung Và ra một tia chớp màu đen thật dài người không phải trợn nghĩa xuất thủ sao sau một tiếng hét lớn một kích này bổ xuống lý trường uyên hoàn toàn không phòng bị chỉ sợ kinh hãi thần kiếm ngay lập tức rời khỏi vỏ bổ ra một sóng kiếm như là một cơn nộ hải trắng xóa hiện lên trên không trung khó khăn lắm mới ngăn được một kích này nhưng thân hình cũng không ngừng được Malu thật nhanh về phía sau, mặt đầy vẻ kinh nghi, dư lực của trường kiếm trong tay còn chưa tiêu, lòng ngầm vang cao, thật lâu không ngừng. Các người không phải muốn cấp kiếm linh sao? Giờ nghĩ là khi bổ xuống một kiếm này, đồng thời hai đại khí kiếm mã ở phía sau người của Phương Hành cũng đột nhiên vỗ mạnh. Một cánh vỗ về phía đàn hương lâu hồng tuệ tiên tử, làm cho nàng ta sợ tới sắc mặt đại biến, điều khiến điều khiển thần quang trong đỡ bất giác rồi nhanh chóng chuẩn đi một cái cảnh lớn khác thì bổ về phía hòa chân nhân ở bên trên ẩn chứa từng kiếm cùng bốn Bỗng nhìn làm cho quần áo của hòa chân nhân hỗn loạn sau khi chạy ra ngoài trang trượng mới tránh được trong bụng kinh sợ người không phải muốn chấm ma đầu ta xác khi thân bay tới đạp một cước xuống làm níp sơn nhân bắc thần sơn đạo tử vì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi vùng hai tay ngăn cản hồn hển phun ra một ngụm máu tươi thân hình trư diu xa xa ngã ra ngoài ánh mắt hoảng sợ cực điểm. Còn có cả các người nữa, muốn lên đầu ta đi đổi bạch ngọc lệnh sao? Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người kết mình với Lữ Phụng Tiên ở xung quanh, rồi lạnh lạnh cười, đại kích khuấy động truyền động giống như là quạt gió vọt vào trong đám người, lực đạo quần bạo tỏa ra, người thành phiến bị một kích này của hắn khuấy lên, thần bất do kỳ, cảnh tượng huấn loạn cũng không biết thương bao nhiêu, từng bước từng bước kêu thảm, bay về phía xa. Trong một thoáng như là gió nối mây tàn, ở bên người trong trượng đã trống rỗng, Đến lúc này, phương hành mới ngừng lại, dựng thân ở trên không, cầm ở trong tay họa kích, phát khí trên người tăng vọt từng tầng một luồng ma khí sông thẳng lên trời, dẫn động khí trời thay đổi, thành ẩm như là truyền khắp nơi, quần quận nội ngoại ma uyên, chấn động tâm thần của chư tu Hiện tại ta tới rồi, các người có dám không? Các người có dám không? Gầm lên giận dữ, chấn động khắp nơi, sát khí đáng sợ như là ngưng tụ thành tượng chất, hội tụ thành mình Phương hành cầm phương thiên họa kích ở trong tay, dựng thân ở trong hư không. Phương thiên họa kích chỉ xéo ở phía chân trời, thái độ khinh miệt thể hiện rõ mười mươi. Sau khi hắn xông vào thì liền chỉ tay vào lưỡi phụ tiên, lý trường nguyên, cánh đánh hồng tuệ, hòa chân nhân. Lại một chân đạp bắc thần Xuân Đạo từ viếp Xuân Nhân, miệng phun bó tươi. Vùng kích là một đám gia đô tùy tùng, bị đánh tới thất linh bát lạc. Có thể nói là không chê chuyện lớn trực tiếp đắc tội một lượt với một đám nhân vật thần tử đạo tử xuất thần không tầm thường thực lực còn đứng đầu nhưng khi thấy hung ác trên người tỏa ra trong chốc lát làm đối phương phải sợ hãi xung quanh lặng ngất như tờ đám lý trần uyên chính là đệ tử trong bạch ngọc kinh 12 lâu ở đây xem như là một nửa chủ nhân thêm nữa bản thân đệ sở hữu thực lực mạnh mẽ bình thường cho dù gặp phải nguyên anh bình thường thì cũng sẽ không sợ hãi nhưng bây giờ bị họa kích quán chỉ và bắn to thình linh không có ai lên tiếng trả lời Còn ánh mắt tràn ngập sát khí khiêu khích của Phương Hành Thì đảo qua ở trên mặt những người này Tuy là mỗi người mặt đều tỏ ra phấn hận Thậm chí là sát khí vô hạn Nhưng khi nhìn thấy cặp con người hung ác cực điểm Điên cuồng tới cực điểm của Phương Hành Thì vẫn không nhịn được mà rời ánh mắt đi Từ nhỏ Phương Hành liền biết Hoặc là không đánh Muốn đánh thì phải có khí thế Ta mạnh người yếu Còn đối với đám lý Trường Uyên Mới rồi sau khi Phương Hành xông vào liên tục xuất thủ Biểu hiện xác thực được quá đáng sợ Không phải do bọn họ không kỵ đàn Đối mặt với dây béo lớn như đại tử đại tuyết sơn Bọn họ đương nhiên là ước gì có thể đoạt lên chết người đoạt kiếm Nhưng bây giờ lại có một người như vậy lòi ra So với hậu quả khi xuất thủ Dù sao thân phận của mọi người ở nơi này Mỗi người đều đại biểu cho một đạo thống một phương Nếu thắng thì thôi Nếu thua thì thực sự xem như là mất hết mặt mũi của tông môn đạo thống nhà mình Một điểm nữa chính là Mặc dù thân, thể của bọn, thân thế của bọn họ đều không sống bình thường Tông môn cùng gia thế đều cực kỳ bất phàm, nhưng mà Phương Hành cũng là người có danh tiếng lớn ở bên ngoài, rằng một đoạn kinh thậm chí có thể khiến cho Thánh Nhân phải ưu ái. Một bình rượu, một cái chắp tay, hai động tác nhỏ xíu liền đã nhìn thấu Thánh Nhân có vài phần kính trọng hắn. Dưới tình huống này, khi đối mặt với hắn, có ai lại dám lấy thế gia ra mà lấn áp hắn được? Cửu Thiên Chi Minh ký kết chính là chú ý cho một tiểu bối bằng bản lĩnh cá nhân để tranh phòng, cố gắng giảm bớt lực ảnh hưởng của gia tộc nếu là lúc bình thường đại khái những người này cũng sẽ không quá để cầu thiên kiêu minh ở trong lòng nhưng hôm nay đang ở dưới mi mắt của thánh nhân ma đồng đến lúc này rồi còn dám bừa bãi như thế trong sự trầm mặc vẫn là nữ phụ tiên là người đầu tiên lành lạnh mở miệng cầm trong tay đại đao văn long vẫn bước đạp mà không mà tới âm thầm điều chỉnh hô hấp áp chế khí huyết phôi trào ở trong cơ thể. Sau đó ánh mắt của gã nhìn Phương Hành đã không nhịn được hừng hực sát khí. Rất là khi thấy được Phương Thiên Họa Kích trong tay của Phương Hành, từng đoàn hạt ý bốc lên cực điểm. Đây là khí giới tiện tay của mình. Lại bị ba đầu kia cướp đi, hại mình không thể không lấy đạn long văn mà gia tộc cấp cho để làm khí giới. Chỉ là đã dùng quen Phương Thiên Họa Kích. Thanh đại đao này, mặc dù là phẩm chất cao hơn, nhưng cũng không phát huy ra được lực thực được chân chính. Hơn nữa sau lần trước bị ba đầu kia ám toán. Gã chết đớ bỏ mạng, không chỉ mất đi khí giới mà còn mất đi cả bạch ngọc lệnh, cho dù là gia tộc hay là tiên nhân nhập mộ, chỉ điểm cho mình đều là khó cho dấu về thất vọng. Tiên nhân dạy gã, thái thượng tiêu giao kinh, nhìn nhất là một chuyện tốt, trên thực tế chính là biểu thị việc không hài lòng với mình, cho dù là thực lực vốn có của mình không được cao như ông ấy kỳ vọng. Mà gia tộc thì phải trả giá cao hơn nữa. Vốn dĩ thái hảo lũ tộc dự định từ một phân thành hai, vừa trong đỡ lữ phụ tiên duy trì thái thượng đạo thống, vừa lợi trong gia tộc bồi dưỡng thân đệ đệ của gã thành đạo tử, hai tấm bạch ngọc lệnh chính là dự định phân phối như thế, chỉ là mình bị người ta cướp đi bạch ngọc lệnh, gia tộc sau khi so sánh lại không thể không chặt đứt cơ duyên của đệ đệ, đành giành lại cơ hội cho mình. đối với lữ phụ tiên nội tâm luôn kiêu ngạo, việc này quả thực không cách nào có thể chấp nhận được. bại tướng dưới tay ta giả trang đầu to cái gì chứ? Phân hành thấp giọng cười. Vùng ngàn phương thiên họa kích Xem áo phần Phật trong hư không hai cái Thần thái ung dung dáng sắp vô cùng thích an đoạn Chỉ có đầu lời đó vừa thốt ra Lữ Phụng Tiên cực kỳ nổi giận không nói tới Mấy người Lý Trường Uyên Cũng đều cả kinh ở trong lòng Sau khi đã biết hòa thượng này là phương hành Bọn họ vốn là vô cùng kiên kỵ Với ma đầu danh tiếng vang xa này Bây giờ nghe trong lời này của hắn Thì càng bỡ ngỡ ở trong bụng Bản lĩnh của Lữ Phụng Tiên bọn họ Cũng đã thấy rồi người này trời sinh thần lực mơ hồ ở trên nó mình nhưng nghe khẩu khí này gã lại đã từng thua trong tay ma đầu kia dốc cục ma đầu kia có bao nhiêu bản lĩnh chứ làm càn lần trước nếu không phải là có người âm thầm đánh nhến người có thể làm gì được ta khuôn mặt lưỡi phụ tiền đặc biệt đỏ lên gã hầu như là từ nhỏ đã không có đối thủ làm thế nào có thể chấp nhận được loại chào phúng này chứ <cười> lần trước nếu không phải là có người cứu người ta đã sớm một kích đầm chết người rồi Phương Hành cười lạnh một tiếng, một câu nói đã làm cho lữ Phụ tiên nhận lời. Luận đến công phu miệng lưỡi, viện chiến tu trời sinh thần lực này hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Hành. Gã cũng cùng muốn tranh cãi với Phương Hành, cầm đại đao long văn lên, đằng đằng sát khí, chuẩn bị muốn ra tay. Còn Phương Hành cũng liêu loát nhìn thẳng đám tu sĩ đang căm giận nhìn hắn ở xung quanh, nhưng nhất thời không ai dám đối mặt với mình. Quát lại: Ta muốn giết, các ngươi đều cút cho ta. Ngươi, đám người kia đều là người có mặt mũi câu quát mắng này làm cho sắc mặt bọn họ cũng càng thêm xấu xí. <cười> Mà ba đầu kia đúng là hung ác đến điên cuồng. người thật sự coi có bản lĩnh của mình lớn đến mức không thèm để bọn ta bỏ mắt hay sao? tính khí nóng nảy, hòa chân nhân sau khi suy nghĩ tới thực lực của hai bên, thì lạnh lạnh mở miệng cười nhạt, đay mắt đế chào hùng quang, giọng cực thấp nói: các vị đạo hữu, chúng ta đã là đồng minh, ở trong ma uy này cũng tiến cùng rồi, như vậy cùng nhau liên thủ ngăn địch cũng là chuyện đương nhiên nên tiểu ma đầu này nổi danh không ác nào không làm. chúng ta là người tu hành, Chạm trừ ma đầu thế là bổn phận của chúng ta. huống chi, theo như lời đồn, ma đầu kia có một thân bảo bối không nhắc tới, món phong thiện đình được sương đảo vô giá trên phong thiện sơn, khả năng cũng ở trên người quán. những lời này, xác thực rất là có tính kích động. chư tu có mặt thì cũng thực sự có phần động tâm. ma đầu kia hung hăng hơn nữa, làm sao một đối thủ của những người bọn họ liên thủ lại được chứ? đều thiên chi minh không luận ra thế cảnh giới trường bối rối gạt người nhưng không nói tới việc không cho phép liên thủ lại nói bọn họ là đồng minh nếu như là liên thủ ngăn địch quả thực đại chuyện kinh thiên địa nghĩa phương hành thấy dáng vẻ này của bọn họ thì đáy lòng trầm xuống bất động thanh sắc nhìn về phía hỏa chân nhân cười nhẹ nói người đang nói tới cách đình này sao nói rồi bàn tay giương lên một cái tiểu đình tròn trịa bị hắn vứt ra ngoài Bày lên giữa công trung thật cao Mềm mại hạ xuống Đình đồng ba chân, hai tay Nhìn qua như đã chất chứa năm tháng bể sâu Đương nhiên đó là phong thiện đình bán luôn mang thơ bên người Hỏa chân nhân cảm thấy khí tức Chân khí và phong cách cổ xưa trên đình Còn mắt cũng nhất thời sáng lên Giống như là không ngờ tức vận may này lại nhanh như vậy Còn chưa đợi y thi pháp Sau đó phương hành điện đột nhiên Bắn một cây pháp ấn Chất đình nhỏ kia ầm một tiếng Đột nhiên trở nên lớn gấp trăng đẳng Mang theo sơn ý hùng hồn đẳng kia là Phong Tiện Sơn Uy Nga, ông ông chân pháp của chân nhân, rõ ràng là trung hành quả quyết sát phạt, trực tiếp sử dụng sơn ý của Phong Tiện Sơn để vận chuyển đỉnh này. Đỉnh này từng đi người ở trên Phong Tiện Sơn không biết mấy vạn năm, khi tức hợp nhất, vậy cứ vận chuyển chính là hợp nhau, lại tăng thêm sức mạnh. Vèo một tiếng, hỏa chân nhân cảm thấy không ổn, gấp gáp vận hòa pháp muốn hóa thành hỏa ý bao quanh để che tránh. Nhưng một chút sau, khi tiểu đỉnh xuất hiện Phương Hành đã trực tiếp xuất thủ, hai luồng kiếm ma đại khí ầm một tiếng mở rộng ra, vỗ ở trên không trung, thân hình quán như là điện chớp vọt về phía trước. Trong một chốc liền đột phá khoảng cách trăm trượng, đi tới trước mặt hỏa chân nhân, hai cánh đào qua, bỗng nhiên hóa thành từng kiếm màu đen tràn ngập xung quanh. khắp nơi ở trên không trung vỡ nát hóa thành một kiếm vực, vây hắn và hỏa chân nhân vào giữa. Còn trong tay hắn thì run phương thiên hỏa kết lên, hóa thành một con độc long vô cùng hùng mãnh đâm xuống hỏa chân nhân ma đầu ngươi dám? Hoa chân nhân giống to hơn, y vốn có huyết mạch hỏa linh, đã sớm tu luyện thành thân thể hỏa nguyên, thân hình có thể hóa thành linh diễm, tán tụ theo ý muốn. Tu sĩ bình thường nắm khí giới đánh y, thì căn bản không sợ tới thân thể y được. Nhưng mà ở trên đỉnh đầu, phong thiện sơn hóa thành một ngọn núi lớn để ép xuống, khí tức sâu thẳm bỗng nhiên trấn trụ lại, thân thể hỏa nguyên lại không thể thi triển được, trợn mắt nhìn một kích này đông tới, chỉ có thể trầm giọng kêu to. Dồn lực vào hai cánh tay, vận chuyển pháp lực toàn thân đánh về phía trước. nỗ lực một kích này, sau đó nhanh chóng gọi người tơ cứu. Chỉ trước tất cả chuyện này, Phương Hành đã chuẩn bị xong hết. Kiếm vực đã tàn ra ngay cách mọi người ở bên ngoài. cho dù đám người kia là thần tử, hiếm thấy của đạo thống, muốn phá vỡ kiếm vực mà hắn dùng kiếm hai đại thuật thi triển ra, thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bản thân hắn càng hoàn toàn mặc kệ những người đó làm thế nào vọt tới, vô cùng chăm chú, đâm một hỏa và nhân một kích này lại dẫn theo sát khí sát phạt chỉ có ở trên chiến trường dường như là một kích đơn giản nhưng đã khốn trụ một thân sức mạnh của y tại chỗ trên kích ẩn trước cự được khủng bố quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được giống như là thần không trận một kích giết người ở một tiếng như đâm vào tà phớ, hòa chân nhân vốn không tu thân thể dưới một kích chứa thần lực bậc này hầu như là không thể ngăn cản được trong nhà mắt đã bị thần lực vô thượng ẩn trong một kích này đánh cho hai tay vỡ nát Sau đó dứt khoát đâm thủng ngực Bay giữa không trùng Phương Hành thần uy vô địch Trong mắt bắn ra thắt khí, Nhìn ánh mắt hoàng sợ của hỏa chân nhân Trong miệng hét lớn Bằng vào loại phế vật như ngươi Cũng dám tích chọc vào ta Ta Ánh mắt hỏa chân nhân hoàng sợ Hầu như là không thể tin được cảnh tượng này Há to miệng Nhưng nhất thời lại nói không nên lời Dù y có suy nghĩ thế nào Thì cũng không ngờ tới mình trong một chiêu Đã bị người ta đâm ở giữa không trung, Còn Phương Hành thì lại càng lời nói ý gì với y dứt lời đại kích dùng lên thần lực bắn ra bịch một tiếng hòa chân nhân trực tiếp bị án đâm cho thành thịt vụn ngay một miếng thịt cũng không thấy nữa một luồng thần hồn mềm nhũn không phát ra đổi một tiếng kêu thảm thiết mà trốn thoát về mặt cực kỳ hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bị kiếm vực vây khốn nên không thể làm gì khác hơn là xoay đầu lại trên không trung dập đầu cầu xin tha thứ tàn sát thần niệm khẩn cầu phương hành không thèm nhìn trực tiếp đâm một kích qua dứt khoát trị thường bụp một tiếng ánh kiếm màu đen trải rộng chu thiên, hóa thành kiếm vực lúc này cũng gom sau lưng của hắn, biến mất sạch sẽ. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một chớp mắt, chúng tu thậm chí chỉ nhìn thấy phương hành triển khai kiếm vực, hắn đâm một kích ra, sau một hơi thở, kiếm vực liền biến mất. Con hỏa chân nhân mới vừa rồi vẫn còn kêu gào muốn về vết phương hành, thì ngay cả thân thể và thần hồn đều hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Đây chính là kết cục khi chân vào chuyện cùng nghịch pháp. Phương hành nhìn về phía chư tu xung quanh, Chống kích và đứng trầm rộng hết lớn Mắt lộ khung quan à, Mình xin chắc ngừng tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào